các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tên lựa chọn không chào mà đi lấy loại phương thức mất tích này trừng phạt anh quá mức tàn nhẫn chỉ không cần thấy mặt cảm giác sớm muộn sẽ biến mất đối với hai chúng ta đều tốt đào quỳnh dụ mắt giấu đi nổi tâm chua xót nhẹ dạng mở miệng anh nói lại một lần nữa anh không đồng ý chia tay với em hạ lầm đế mang vẻ mặt căng thẳng chậm rãi đến gần cô nếu không phải qua ngữ yến biết được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 Giờ một năm đã là cực hạn chịu đựng của anh Nếu em không trở lại, anh sẽ đi tìm em Nếu anh cố ý muốn cô Cho dù cô chạy trốn tới chân trời góc biển Cũng vô ích, nhưng anh nhịn được Ở cùng nhau trong tình trạng kích động Anh ép hỏi thế nào cũng không ủng công Cái anh muốn là chân tướng Không muốn cô vì trốn tránh Mà cố gắng nặn ra lời nói dối Vì vậy, anh lựa chọn chờ đợi cô trở lại Anh trong một năm này Để cô suy nghĩ rõ ràng tuyệt đối không tiếp nhận việc cô quyết định chia tay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 Không thể mềm lòng, thái độ của cô phải kiên định. Đúng vậy, không có cảm giác làm sao có thể thay đổi được. Nếu là thật, anh cũng không có bức ép em phải ở bên cạnh anh. Hạ lâm đế cầm lấy cổ tay cô kéo cô vào lòng ôm lấy. Tiểu khuynh à, chúng ta yêu nhau hơn 3 năm, anh sao lại không hiểu em? Buông tôi ra, đảo khuynh bị anh ôm chặt lấy khi đôi tay đụng phải lồng ngực của anh, giúp cảm ấm áp làm tay chân cô luống cuống. Nếu không có cảm giác với anh... Tại sao khi thấy anh xuất hiện, lại nóng nảy lo lắng như vậy? Anh nhìn về mặt hốt hoảng của cô, một tay vuốt ve gò má mềm mại của cô. Em vẫn còn yêu anh. Tôi không có. Đào Quỳnh cắt cao giọng ra giả sức rãi khỏi lồng ngực anh. Sự bừng mình của cô làm anh bực tức, trực tiếp đè cô lên vách tường, bàn tay nằm lấy cầm của cô. Có bạn lĩnh thì nhìn vào mắt anh nói lại lần nữa. Thân thể anh tiếp cận quá gần Đã khuynh ngừng thở Thân thể kẽ run Giống như có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh liệt Tôi... tôi... Cắm mắt đen thâm thúy của anh Dường như có thể nhìn thấy cô Cần bản không cách nào nói ra khỏi miệng Hạ lâm đế Chúng ta đã chia tay Không phải đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay sao Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay Nói ra thật nhẹ nhõm Anh nâng môi lên cười chua chát Ở bên tay cô than nhẹ Anh tuyệt không nghĩ thả em ra. Sự chấp nhất của anh khiến Đào Quynh đau lòng, không đành lòng nhắm mắt lại. Tôi thật sự không còn cảm giác với anh. Vì sao phải bức bách cô lại một lần nữa nói ra những lời đã thương người, mỗi lần nói ra lòng của cô liền đau. Xem ra, em không có đem lời của anh nghe vào tai. Hạ lâm đế thì thầm, đột ngột che lại đôi môi kiểu diễm của cô. Hạ lâm đế quá hấp dẫn, quá mê người. Đào Quynh biết rõ không nên phóng túng.